mừ các bạn đến với thế giới radio của mega fan.bia nếu còn có ngày mai lúc này Amen que đang trả hỏi adapt cho Hãy nói rõ hơn về con mụ bá tước mà anh đã gạ gẫm vào vụ kho báu kia đi. Từ cái giọng giận dữ của hắn, Jackerman hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì tồi tệ, rất tồi tệ. Ông ta nuốt nước bọt và nói, Ờ, cô ta là một quả phụ có rất nhiều tiền do người chồng để lại, và cô ta nói là sẽ chịu 100.000 đô la. Ông ta tự tin hơn khi nghe tiếng của chính mình. Một khi đã nhận được số tiền đó, ta sẽ nói với cô ta là con tàu khốn kiếp kia đã gặp nạn và chúng ta cần thêm 50.000, rồi lại 100.000 khác nữa. Và ông biết đấy, cứ như thế. Ông ta nhận thấy Amen Gwenje lộ rõ vẻ khinh miệt. Có có vấn đề gì? Giọng Granger lạnh như tiền Vấn đề là ở chỗ tôi mới nhận được một cú phone Từ người của tôi gọi ở Paris tới Hắn đã làm giả một hộ chiếu cho con mụ bá tước của anh Tên ả là J.C. Whitney Và ả là người Mỹ Miệng Jackerman chợt khô đắng Ông ta liền nói Cô ta... cô ta có vẻ thật lòng quan tâm mà Đồ ngu! Ả là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, còn anh thì định lừa đảo một kẻ lừa đảo. Vậy sao cô ta lại đồng ý? Tại sao cô ta lại không từ chối phát đi? Giọng Granger lạnh tanh. Tôi không biết, thưa ông giáo sư, nhưng tôi quyết phải tìm ra điều đó. Và khi ấy, tôi sẽ cho Ả ta đi tắm ngoài vịnh. Không kẻ nào có thể biến Amen Granger này Thành một thằng ngốc được Còn bây giờ thì cầm máy lên Bảo cô ả rằng Một người bạn của ông đã hứa góp Một nửa số tiền Và rằng tôi sẽ đến gặp ả ngay Ông có làm được việc đó hay không? Jackerman vội vã Được, xin đừng lo Tôi lo đấy Amen Granger chậm rãi nói Tôi lo nhiều về ông Ông giáo sư ạ. Amen Genger vốn không ưa những điều bí ẩn. Cái trò một kho báu dưới đáy biển người ta đã diễn hàng thế kỷ nay, nhưng nạn nhân phải là những tay khảo khảo cơ. Không đời nào một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp lại mắc vào trò này cả. Chính điều bí ẩn đó đã làm Genger bất dứt không yên và định làm trò dàn nhẽ. Và khi hắn đã cô câu trả lời, thì người phụ nữ kia sẽ được giao cho Brun Vicente. Brun rất khoái trò vần dỡn với nạn nhân của mình trước khi thủ tiêu họ. Amen Granger bước ra khi chiếc xe sang trọng dừng lại trước khách sạn Paris. Hắn tiến lại chỗ Jules Bergerac, một người Basque, tóc bạc trắng, đã làm việc tại khách sạn này từ khi mới 13 tuổi. Số phòng của nữ bá tước Marguerite de Chantilly Có một quy định nghiêm ngặt cấm các nhân viên tiết lộ số phòng của khách Nhưng mọi quy định không được áp dụng với Artman Guendier Buồng số 312 thưa ông Guendier Cảm ơn Và cả phòng 311 nữa Guendier dừng phát lại Hả? Nữ bá tước thuê cả hai căn phòng liền luôn với khu phòng của bà ấy. Ồ, thế ai ở đó? Không có ai. Không có ai. Anh chắc chứ? Vâng thưa ông, bà ta luôn khóa kín, hộ phòng cũng không được vào mà. Vẻ cao có lộ rõ trên mặt quen trìa. Anh có trìa vạn năng chứ? Tất nhiên không một giây lưỡng lự, ông ta chào nó cho Armen Granger. Chu Burozak trông theo lúc Granger bước về phía thang máy. Không ai dám cãi lại hắn cả. Tới trước căn phòng của nữ bá tước, Armen thấy cửa đẩy ngỏ. Hắn đẩy toang hai cánh ra và bước vào. Phòng trống không. Xin chào, có ai ở đấy không? Một giọng phụ nữ vọng ra từ một phòng khác Tôi đang tắm Tôi ra ngay đây Xin cứ tự nhiên cho Gwendja đi lại ngó nghiêng Mọi thứ đều là quen thuộc Bởi lẽ trong nhiều năm qua Hắn đã dàn xếp cho nhiều bạn bè Tới ở khách sạn này Hắn sọc vào phòng ngủ Những đồ nữ trang đắt tiền Để bừa bãi trên mặt bàn phấn Tôi sẽ ra ngay đây Vẫn giọng nói ấy từ phòng tắm vọng ra Đừng vội vàng, nữ bá tước Bá tước cái quái gì Hắn cáu kình chửi thầm Được, dù ngươi có giở trò gì ra đi nữa Thì ngươi cũng sẽ bị quật lại Cô em yêu quý ạ Hắn bước tới cái cửa thông sang phòng 311 kế bên Cửa khóa, Gwenger dùng chiếc chìa khóa vạn năng để mở Không khí trong phòng ngột ngạt Drew nói là không có ai ở đây cả Vậy tại sao à lại cần Granger chợt Thấy lạ mắt Một sợi dây dẫn điện màu đen To tướng cắm vào một ổ điện trên tường Bỏ dọc trên sàn Và biến mất vào phòng vệ sinh Cánh cửa nhỏ này Chỉ hé mở đủ để sợi dây Luồn qua được Granger không nén nổi tò mò Bước lại mở cánh cửa ra. Một dãy những đồng 100 đô la được cặp trên một sợi dây căng ngang để hong khô. Trên chiếc bàn nhỏ đặt chiếc máy chữ có một vật gì đó được đậy bằng một tấm vải. Granger giật tấm vải ra và thấy một chiếc máy in nhỏ mà trong đó vẫn còn tờ 100 đô la đang còn ướt. Cạnh chiếc máy in là một sắp giấy trắng cỡ bằng đồng tiền Mỹ và một bộ dao xén giấy. Vài tờ giấy bị cắt lẹm nằm vương vãi dưới sàn nhà. Một giọng giận dữ sau lưng Quenger. Ông vào đây làm gì hả? Quenger quay phát lại. Tracy Whitney đứng sững sau lưng hắn, tóc ướt sũng, mình chỉ quấn có chiếc khăn tắm. Amen Quenger nói nhẹ. Tiền giả? Cô định giao cho chúng tôi tiền giả sao? Hắn quay lại, hắn quan sát vẻ thay đổi trên khuôn mặt nàng. Bác bỏ giận dữ và rồi là vẻ thách thức. Đúng vậy, Tracy thừa nhận. Nhưng cũng chẳng hề gì, không thể nào phân biệt chúng với đồng tiền thật cơ mà. Bịp! Những đồng tiền này cũng có giá như vàng vậy. Thế cơ à Giọng Granger đầy vẻ khinh bỉ Hắn gỡ mấy tờ giấy bạc còn ướt Từ trên dây xuống Và chăm chú nhìn hết mặt này Rồi mặt kia Và rồi xem xét kỹ lưỡng hơn Chúng thật hoàn hảo Ai làm mấy cơ mẫu in này Việc đó thì liên quan gì nào Xem đây Tôi sẽ làm xong 100.000 đô la vào thứ sáu này Granger sững người Và khi nhận ra điều mà nàng đang nghĩ, hắn cười phá lên. Lạy chúa, hắn nói. Cô thật ngu ngốc, không hề có kho báo nào hết. Tracy lúng túng. Ý ông nói gì, không có kho báo nào à? Giáo sư Jackman đã nói với tôi. Và cô tin ông ta à? Thật nực cười từ nửa bá tước. Hắn xem lại đồng bạc trong tay một lần nữa Tôi sẽ giữ tờ 100 này Tracy nhún vai Ông thích bao nhiêu thì cứ lấy Nó chỉ là thư giấy lộn Granger vừa một nắm những tờ đô la 100 còn ướt Sao cô lại tin rằng Đám hầu phòng sẽ không vào đây hả Hắn hỏi Tôi đã rúi tiền cho chúng rồi Và khi đi vắng Tôi luôn khóa cửa này Không được rời khách sạn Hắn hạ lệnh Tôi muốn cô gặp một người bạn của tôi Ahmed Gwenger đã định giao người đàn bà này Cho Brun Vicente ngay Nhưng một linh tính nào đó đã giữ hắn lại Hắn kiểm tra lần nữa Một trong số những tờ bạc Cả đống bạc giả từng qua tay hắn Nhưng không có tờ nào có thể sánh với tờ này Thằng cha nào đúc cái bản in quả là tài năng. Tờ bạc có cảm giác như thật, các đường nét đều gọn gàng, tinh tươm. Màu sắc rõ nét và chính xác, thậm chí dù là con ướt mà chân dung Benjamin Franklin trên đó vẫn hoàn hảo. Con mù khốn kiếp kia nói cũng đúng. Khó mà phân biệt được tờ bạc hắn đang cầm trong tay với đồng tiền thật. Granger ấy nấy không biết liệu có thể mang dùng nó như tờ bạc thật hay không. Đó là một ý nghĩ đầy cám dỗ. Hắn quyết định chừa chờ Brun Vicente biết vội. Hắn gọi Jackerman tới và đưa cho ông ta một trong số mấy tờ 100 đô la giả. Mang đến nhà băng và đổi sang đồng frang. Granger nhìn theo trong lúc ông ta vội vã bước ra khỏi phòng. Đó là sự trừng phạt đối với những ngu xuẩn của Jackman. Nếu bị bắt, ông ta cũng sẽ không há miệng nói đã nhận tờ bạc giả từ ai nếu như ông ta muốn sống. Nhưng nếu ông ta có thể tiêu được tờ bạc chót lọt. Để xem, Granger nghĩ. 15 phút sau, Jackman quay lại Đếm đủ số franc vừa đổi được bằng tờ 100 đô la Còn gì không xếp? Granger nhìn những đồng franc Anh có gặp khó khăn gì không? Khó khăn? Không Nhưng sao ạ? Tôi muốn anh quay lại Vẫn nhà bằng đó Granger hạ lệnh tiếp Tôi muốn anh nói rõ thế này Adopt Jackerman bước vào gian tiền sành của ngân hàng Pháp và đến trước chiếc bàn mà viên quản lý đang ngồi Lần này thì Jackerman ý thức được mối nguy hiểm nhưng thà ông ta chấp nhận điều đó còn hơn là cơn giận dữ của Grandjean Tôi có thể giúp gì ông được viên quản lý hỏi Vâng Ông ta cố giấu nỗi sợ hãi Đêm qua Tôi có chơi bài với mấy người Mỹ mà tôi gặp trong quán rượu. Ông ta ngừng bật Viên quản lý gợt đầu danh mãnh Và ông thua sạch cả tiền nên muốn vay một khoản chứ gì? Không, Jockerman nói. Thật ra là tôi được. Chỉ có điều là tôi thấy mấy người kia không có vẻ thật ta gì. Ông ta rút ra hai tờ 100 đô la. Họ trả tôi số tiền này và tôi sợ rằng đó có thể là tiền bạc giả cho cơ mè nímm thở khi người quản lý nhà băng vườn người xa và đỡ lấy mấy tờ bạc từ bàn tay béo mút của ông ta viên quản lý xem xét hai tờ bạc một cách thận trọng mặt bên này rồi mặt bên kia rồiơ chúng lên trước ánh sáng ông ta nhìn cho comment và mỉm cười Ông đã gặp may thưa ông Đây là những đồng tiền thật Jackerman thở phào nhẹ nhõm Ơn Chúa Mọi thứ đều ổn cả Thưa sếp Không có gì rắc rối Hắn nói chúng là tiền thật Thật là quá mức tưởng tượng Amen Granger Ngồi lặng suy tính Một kế hoạch đã hình thành trong đầu hắn Kiếm mũ bá tước lại đây